truyện ngon tình xuyên không ngốc thê lưu lạc giang hồ tác giả mạc yên yên diễn đọc trà mai truyện được phát trên trà mai youtube chương 165 trăm ngoài truyện một cuộc chiến nhang diệp một sau khi thành thân bốn ai dập lên cẩm đều bị nhang nhiệm y tàn phá tuy nhiên chỉ là tàn phá ở trên giường chẳng cần biết là ngày hay đêm khi nào hay chỗ nào có đững hay không về bên gầm mới vừa rời giường, ta xoa eo của mình toàn thân đầm nhất, nàng ngẩng đầu lên một góc 45 độ nhìn trời. đã nhớ đến khi nàng ở trong phòng, từng tầng lớp lớp lụa đỏ kia ngăn cản ánh sáng mặt trời chiếu vào. bọn họ ở căn phòng có màn lụa đỏ, mỗi ngày đều có trận chiến. Thích sự dựng lên gầm không rõ vì sao mỗi lần vào thời điểm đó, cha nhiễm y đều muốn dùng một mảnh lụa đỏ làm dụng cụ che mặt lại đẩy cửa phòng ra, giúp lên cẩm đi ra ngoài, dụi cánh tay mình một cái, nhìn ảnh mặt trời nhô lên cao, chính mình cũng không nghĩ, mình lại ngủ thẳng đến tận trưa. May mà buổi ngày đang điều dậy muộn như thế, vợ chồng nhân tương, a không, là cha chồng và mẹ chồng của nàng cũng không quá để ý, chỉ ngẫu nhiên nói ra một câu: chú ý tiết chế, chú ý tiết chế, có nghe thấy không, có nghe thấy không? Con dâu, hôm nay thích dậy sấm thế. A Vân tiêu sái đi qua. Quá khen. Ngủ có thoải mái không? Mẹ cải tạo dường giống như tịch mộng tư của chúng ta ở nơi đó, ngủ rất thoải mái. Những lá này dịp lên cẩm nói ra cực kỳ chân thành. Hả? Bỗng nhiên, Hà Vân kính động nắm lấy tay dịp lên cẩm. Tịch tịch tịch tịch. Hà Vân nói mãi cũng chỉ được một chữ tịch. Cánh tay dịp lên cẩm bị nắm có chút đau. Con dâu, ngươi, ngươi xuyên không? Hạ Vân vỡ vẻ mặn cách động nhìn dịp lên cẩm, trách mặt mang theo kỳ vọng và vui vẻ. Xuyên không? Thật là một tượng xa lạ. Xuyên không? Nhất thời dịp lên cẩm trở nên minh mẫn, nhìn Hạ Vân nói. Mẹ! người ngươi, ngươi. Nàng nói mãi chữ người mà không có đoạn dưới. Ừ. thế chút nữa, thì Hạ Vân đã ra lễ đây mặt rồi là vần thế mà cũng xuyên không đến. Chẳng trách nơi này, này có nhiều bài trí mình cảm thấy quan mắt. Mẹ, con dâu, hai người ấm ấm thành một đoàn, chồng hương gặp đồng hương, hai mắt luân trùng. Kính lộng qua thì hai người trơn giản ngồi ở trên tèm đá, bắt đầu hàng quyền. Mẹ, người là hồng xuyên qua hay là Diệm Linh cảm cầm lấy tay nàng hỏi. cả thân thể xuyên qua. Con là Hồng Xuyên Hoa. Diệm Linh Cẩm lại hỏi. Mẹ, người đã từng tìm phương pháp để trở về chưa? Bà Vân thở dài nói Làm sao mà lại không đi tìm chứ? Nhưng đúng là không tìm được. Hơn nữa, nếu tìm được, thì còn phải do dự có đi hay không? Nếu đã đi, thì không thể trở về nữa. Ở nơi này có vấn bận của nàng. Diệm Linh Cẩm chấm cam thở dài nổi. Đúng thế, nếu đã đi, thì không thể trở về nữa khi hai người nhận ra nhau thì cũng vừa vặn có một đôi cha con cũng nghe thấy càng trùng hợp hơn là đôi cha con này đều thuộc loại mặt người giả thú cho nên cẩn kỳ hiểu nhau ngâm dừng bước đứng ở phía xa yên lặng lắng nghe Cầm cha con này từ từ tiêu hóa tinh tấn mà họ nghe được sau đó khi nghe thấy chữ đi này thì đồng thời nhíu mày sau đó chậm rãi hiện thân à vần sự sốt Diệp Linh Cẩm cũng sẵn sốt, sau đó đều cười nghi ngô với người đàn ông của mình. Hai người các người chưa nghe thấy gì đâu. a cha con cùng những mài, chúng ta đều nghe thấy được. Sau đó trong đại sảnh, hai cha con ngồi trên ghế, cái miệng thâm thì nhắc lên, mang theo ý cười không rõ. Hai người đàn bà bấn an đứng phía dưới. Giang thương nhìn Hạ Văn nổi, Xuyên không, trở về. Hạ Vân cười lấy lòng Nhan Tương nói, Á ha, tướng công, ta nói đùa, nhiều năm như vậy, nếu đi thì đã sớm đi rồi. Nhan Tương miễn cưỡng vừa lòng gật đầu. Cẩm Nhi, con muốn chạy sao? Ông muốn trở lại rồi hả? Nhân nhẫm y nhìn dịp lên cẩm, cười tâm phần ôn nhu. Ông, không có, cẩm Nhi chưa thể nào bỏ được mẹ kế. Tời khắc nguy cấp, nên bản chúng y nghiêm đi. Nhân y cười vào lòng. Mấy người khác thì một trận lại lão. Hạ Vân tiếp tục nói, tướng công và con trai ta đều ở đây, nhà cũng ở đây, làm sao có thể đi được chứ? Dường như, nhân thương rất vào lòng với câu trả lời này. Diệp Linh Cẩm gẫn đầu phụ hỏa nói, đúng thế, đúng thế, tướng công ta cũng ở đây nha. Nhưng nhiễm y thoáng như mài, làm sao lại nói sai rồi hả? Trong lòng Diệp Linh Cẩm đã níu cả lại, cố gắng suy nghĩ xem. Vừa rồi mình đã nói sai cái gì? bị tới nghĩa lùi chỉ bên cẩm cảm thấy mình và mẹ chồng nói cũng không khác nhau lắm. hình như nhân tương cứng kỳ có mạn đứng lên xoay người. A vân vui mừng chạy theo nhân thường mẹ chồng trả đò à. rụng rề thế dũng ninh cảm xấu hổ. rõ đó đỏ, trong đại sảnh to như vậy chỉ có hai người nàng và nhân nhiễm y. một người ngồi một người đứng không yên. nhân nhiễm y không nói gì. Trong đại sản yên tĩnh đến mất, làm cho Diệp Linh Cẩm cảm thấy run sợ. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy Nhân Những Y nhẹ nhàng nói chuyện. Dường như ta từ lâm bẩm. Có tấn công và con, thêm ra vẫn nên có đứa bé là tốt nhất. Nhân Những Y vẫn ở chỗ cũ. Trái lại, đứa bé giống như càng có thêm sự tin tưởng. Diệp Linh Cẩm đời người. Trong khi Diệp Linh Cẩm đang nghe người, thì bỗng nhiên Nhân Những Y đi đến. Làm gì thế? Nàng bị dọa sợ rồi. Nhân nhiễm y cầm tai nàng nổi, nhanh chóng xin mộng đưa bé đi. Khi nói chuyện đó, sắc mặt hắn bình thường giống như nổi, chúng ta đi ăn cơm đi. Diệp Ninh Cẩm sợn sốt, liên tiếp, liên tiếp xin con. Nhân nhiễm y thở dài, thì thào tự nổi. Cái, cái thân thể này, xin con ra chắc cũng không có ảnh hưởng gì đi. Vì, Diệp Ninh Cẩm cân nhấp một phen, trong nhảy mắt đã hiểu rồi là nhân nhiễm y ghép nàng quá ngốc nghếch, sợ di tiền xuống cho con nàng có ý gì đây? Bỗng Diệp Linh Cẩm cảm thấy trời đất di chuyển, con mình thì không còn đứng bằng hai chân nữa rồi. Nhân nhiễm y thoải mái mà ôm lấy nàng, cúi đầu nói: đó ngày không bằng trúng ngày." Diệp Linh Cẩm phản kháng: "đại gia, con không phải người muốn là có thể sinh được." Nhân nhiễm y ôm nàng ra khỏi đại sảnh, không để ý những ánh mắt của người khác nhìn nàng một bên. Rồi bỏ lại bốn chữ, đào trời đền siêng năng. Này này, đây là muốn ra sức làm sao? Ẩm một tiếng, cửa phòng bỏ họ bị nhà nhiễm y đá văn. Nhà nhiễm y ôm dịp lên cẩm đi vào, cửa được ghép lại. Trong thầm mắt dịp lên cẩm toàn là màu đỏ, trong lòng rơi lệ. Quỷ tha ma bắt căn phòng này. Mới nửa tháng ngắn ngủi không đến, mà căn phòng này cũng đã quá nhiều hồi ức khiến nàng phải đỏ mặt rồi. Chương 166 Ngoại truyện quan quán chi, địch tinh Phải nói sau ngày thành thân của dịp lên cảm địch tinh bị nha nhiệm y, an dược, sau đó bị quan quán chi bắt đi. Về sao khuyên can mãi, rồi nhắc đến chuyện lấy công chủ tội. Ái đồ tốt bụng, lại đập ra rất nhiều tăng vật, đang cuối cùng đã rựng thả ra. Sau đó, hai người, một người ở quan trường, một người ở giang hồ đã tình tiếp tục hành tẩu giang hồ nhưng trở thành hiệp khách. Bên dưới có nghìn nghìn tiểu tặng dùng vải kính ngưỡng, còn có tiểu cặc mang theo bên người đồ của hãng giống như cầu phù hộ. Quan quán chi ông để ý người nhà phản đối từ tuyển tiếp tục giữ chất ở đế đồ mà lựa chọn làm tiểu quan dương môn giải quyết những tranh cãi nhỏ trên giang hồ. thì nói rằng người giang hồ đều chỉ biến đánh đánh giết giết nhưng Có những điểm vô cùng bận tức vẫn đến tìm quan Quán Chi để giải quan. Dần dần, cái quan Quán Chi không nể tình riêng, lại công bằng liêm chính, lại thấy hắn vẫn không đuổi bán trinh tinh thánh thủ nổi tiếng trên giang hồ. được tinh trở thành người được hàng nghìn tiểu tận sùng bái, cho nên tự nhiên cũng nhận được sự ái mộ của nhiều nữ tạc. Có một lần, hắn cố ý để lại tờ giấy cho quan Quán Chi nói hắn vừa đến nhà kho của thủ phủ lạc thành trộm một kho tượng Phật trong thời gian một năm này trên các bạn hắn và quan quán chi là người đuổi tách chạy đình tướng chính tịnh thánh thủ muốn đến lạc thành rất nhanh được truyền ra khắp nhân hồ rất nhiều tiểu tăng sùng bái hắn cũng nhan nhau đến lạc thành tụ tập trong lúc này tình hình trị an của lạc thành nảy sinh nhiều cải mới trước nay chưa từng có khiến cho quan viên lạc thành đau đầu không thôi. Thú Phủ lặng thành cũng đã sớm báo cho hoàng quán chi đi đến trấn giữ. Khi nói rằng hoàng quán chi đã sớm không còn là vị quan năm đó chỉ biết điều tra án, nhưng được tin cũng không còn và cô bé hoàng thanh đỏ dễ bị ăn hiếp như trước. Hiện giờ hắn có thể dễ dàng tìm được rất nhiều tiểu đệ tiểu muội đến hỗ trợ cũng là cánh để che mắt người khác. Nói đến tối hôm đó, được tin dùng quá nhiều tự thật, đến để cha giấu giúp mình. Điều hành động nhanh như chớp, đã điều ẩn thân dưỡng vào tủ phủ lạc thành, mà chính hắn cũng là bụng trong số đó. Nhưng khi hắn đang vận khí muốn leo lên mái tường, thì cha lân bị một người nào đó kéo, nếu chút nữa thì ngã xuống. Hắn tức giận quay đầu thì thấy mộng hát y nhân. Là một người phụ nữ không mang theo mặt nạ bảo hộ. Ngươi đừng đi, để cho ta vào đi. Nàng kia mở miệng nói. Được tin tâm tình không tốt. Dĩ. Chính là ngươi đừng đi vào, để cho ta trả trộn cho. Vừa đúng lúc ta muốn nhìn thấy trinh tinh thánh thủ. Nàng kia ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói mang giọng điệu ra lệnh. Nếu hắn không đi vào, thì cho dù nàng đi vào cũng sẽ vô dụng nha trong lòng định tin thông ý, trong lòng định tin nhớ lại đánh giá của hoàng văn chi, muốn lãng phí thời gian chuẩn bị nhân lốt người phụ nữ này không chú ý thì sẽ đào tẩu, nhưng ai ngờ phản ứng của nàng ta vô cùng nhanh, thấy rõ luận đào rất mạnh rõ ràng như như không quá chú ý hắn, nhưng thời điểm hắn vận khí lại có thể ngăn cản hắn, định tin gãi gãi đầu, Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Đi vào trong, người phụ nữ đó trả lời, vậy người đi đường của người có thể đừng cản ta nữa được không? Trính Tinh thánh thủ tìm vài người hỗ trợ, nhưng mà không có ta. Ta muốn vào nhìn chân dung trính Tinh thánh thủ, nhưng là sợ nhiều người sẽ phá hủy kế hoạch của hắn, cho nên người ở lại đi. Tuy rằng người phụ nữ này bắn đầu nhìn hắn, nhưng hắn lại có cảm giác, nàng đang từ trên cao nhìn xuống. Định tinh. Hắn thực sự rất vội nhà. Vì thế, hắn không còn cách nào khác, đồng ý với nàng. Để cho nàng nhanh chóng đi vào trước, con mình sẽ hành động sao? người phụ nữ đó hài lòng gật đầu, sau đó trèo tường. Không, chính xác mà nói là trèo tường, đúng là bò, mà còn dùng toàn bộ sinh mệnh để trèo. Cứ thất bại rồi lại thất bại, để tinh thấy cực kỳ buồn bực. Ta nói này cô nương. Có phải người không có chúng công phu gì, chỉ đến để xem náo dưỡng thôi đúng không? Nàng ta trợn mắt nhìn hắn, vừa bọt vừa nói. Bản thiếu thư về trích tinh thánh thủ mới thính trèo tường, làm sao không? Địch tình đúng là là mất cả hứng của hắn. Tuấn xuất một phen hắn quyết định tự tiếp bỏ lại nàng, thay đổi trị điểm. Nhưng mà, hắn vừa xoay người thì đã xuất hiện một đóng quang binh cầm đũa cô nương đang trào tường bị cái trận thế này làm cho giật mình lại ngã xuống. Oi, nàng xoa xoa eo, thấy bốn phía đều ngược như vậy, vô cùng tiêu xái, đi đến bên người địch tinh đánh hắn một cái rồi nói: "điều tại ngươi dẫn quan binh đến đây." Địch tinh cẩn kỵ vô tội, quan binh từ từ tách ra, quan quán chi toàn thân trần vào bào đỏ sậm từ bên trong đi ra. đã lâu không thấy đệ tinh nó là lùn phun ra bốn chữ. Địa tinh cười cười nói: "Thôi ho, đúng vậy à Nói xong chuẩn bị thao tổ, cánh tay lại một lần nữa bị giữ chặt, vẫn là người phụ nữ kia. Người, người, người lại có thể là. Hai mắt trở nên sáng như tuyết, cách cao nắm lấy cánh tay của hắn. Ta đã được nhìn thấy diện mạo thật của người. Quan Quái chi chẳng muốn theo chân họ làm điều vô nghĩa, trực tiếp thụ thế để người khác vây quanh bọn họ, còn chính mình thì chuẩn bị hành động. Địch tinh bỏ tay nàng ra khỏi tay mình, chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại bị nàng bắt lấy. Mang ta đi với. Mắng thấy Hoàng Quán Chi sắm sông đến, địch tinh bất đắc chỉ, đành phải kéo nàng cùng đi. Đại nhân muốn đổi hay không? Hoàng Quán Chi lắc đầu, cái miệng hiếm thấy lộ ra nụ cười khẻ. Ngày hôm sau, trên giang hồ truyền tinh, Địch tinh thánh thủ không chỉ trộm đông trộm tay mà còn trộm cả cô nương. Nhất thời có một đạo tận tan nó của lòng, còn nữ tận thì oán rằng sao người bị trộm không phải làm mình. Nhưng có người lại càng sùng bái hắn thêm. Nhưng mà sau khi địch tinh trộm người phụ nữ kia đi thì mới cảm thấy hối hận, bởi vì đích thị mình đã mang về một tổ tông. Nửa năm sau, ở trong một tiểu viện năm gia, Có một cái bóng màu lam đang di chuyển vào. Ai ôi, bóng người màu lam thênh thảm một tiếng. Trong viện còn có một người, mặn bộ đồ màu đen, giá dạng thăng phong của phụ nhân, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, vừa mang khí chân của nữ vương, vừa có khí chân của một người phụ nữ. Để người không có việc gì làm, người lại đi triêu trọng quan quán chi, lần này thì tốt rồi, hiện tại hắn ngăn chúng ta ở mặt thành người nói xem, phải làm sao bây giờ? Cổ tai định tinh bị nháo lên. Đây, thích thị là trinh tinh thánh thủ, hạ dân đỉnh đỉnh tranh giang hồ. Hiện tại lại lưu lạc đến nông nỗi này. Kỳ tinh ca mài cầu xin tha thứ, vẻ mặt bực tức nói. Nương tử, khi đó cũng là nàng đồng ý với ta mà, Rõ ràng là nàng đồng ý. Phụ nhân trừng hai mắt nói, lông mà dự ngược. Ngươi còn lý sự sao? địch tinh cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên, hắn được kỳ oán nghiệm vì sao hắn lại là tạc. Mà khoan quán chi, vì cái gì, lại quản lý vấn đề phu thê gia đình nhà hắn. Khoan quán chi, trở thành cầu nối giữa triều đình và giang hồ. Triều đình an bà cho hắn một ông phu đệ ở Đăng Thành, vừa làm nơi công tác, vừa làm nơi cư trú. Ở cửa có một cái trống, dùng để kêu quan. Tuy nhiên, ta từng thấy nó vang lên lần nào, bởi vì người trong dân hồ ấy thể loại gõ trống kia quan này, giống với dân chúng phổ thông thường làm, mà bọn họ là những người thân mang võ nghệ mà gõ thì quả là giỏi người. Nhưng vào đúng một ngày, ở một cửa đột nhiên vang lên. Người gõ trống đích thị là một cô nương, mặn y phục màu đỏ rực, vô cùng xinh đẹp. Theo đoạn kiếm, người nhìn là biến nhân sĩ dân hồ quan quán chi học một thân quan phụ ngồi trên đại đường đã có phong phạm quan phụ mẫu mặc dù đã 26 tuổi không còn non nớt như trước năm tháng qua đi càng khắc họa thêm sự anh tưởng trên khuôn mặt hắn bình tĩnh nhầm chân ở đăng thành hai năm qua hắn không chỉ cùng địch đấu trí đấu dũng mà còn thường xuyên giải quyết một số chuyện khó ví dụ như biết tỉnh của một môn phái bị trộm môn phái này bị mòn phai khá bay hãm chỉ cần là chuyện mà bọn họ không thể giải quyết thì điều đến tìm quan quán gì chuyện gì hắn ngồi ở trên như người nữ tử ở phía dưới với vẻ mặt uy nghiêm cô gái phần thân mặn rồi đã rực nhìn hắn nuôn nước miếng nói quan đại nhân sao quan quán gì cố gắng để mình biểu hiện nhu hòa ông dọ đến tiểu cô nương chỉ thấy cô kia do dự một hồi, sau đó tiếng chợt sang mở miệng nói: "Quan đại nhân, tướng nữ đã đến tuổi thành thân, nhưng đến nay vẫn chưa có một mối hôn sự nào cả." mấy hoàng sai quay sang nhìn nhau, có lẽ sau này quan đại nhân của bọn hắn không chỉ phát hư chọn phá án, tìm bảo tàng mà còn nhận làm bà mối. có lẽ về sao người nên tìm thêm đệ tử đi. nhiều năm được luyện, nên dưới tình huống này. Hoàng Quán Chi vẫn duy trì đường dáng vẻ bình tĩnh, cho nên, cho nên, nên đại nhân, người cố mà cưới ta đi. Cô gái mặn đồ đỏ mụn hơi nổi ra, sau đó miếng môi, đốm mắt nhìn hẳn, toàn thân đỏ rật như lửa. Nháy mắt, đại đường yên tĩnh đến mức, có thể nghe thấy hơi thở của cô gái kia. Hoàng Quán Chi vẫn im lặng không nói gì, nhớ mài. Những người khác đều chờ đợi xem hắn nói như thế nào. Việc này hoãn lại, thẩm tra lại. Mọi người đơ người. Đối mặn với một nữ tử nhiên tình như lửa, họ tập nguy mà không lọt, hoàng quán chi mặn lệnh vô địch, đã bỏ trốn mất dạng rồi. Sau đó, cứ vài ngày ở cửa hoàng phủ, nó lại có một cô gái mang rậu trọ đến đánh trống, dàn co trong vòng ba năm. Ba năm sau, không biết có một ngày nhìn thấy người con gái kia đánh cấp nữa, lại không bao lâu sau, có người thấy quan đại nhân đi ra ngoài pha án, với người có một người con gái mặt đồ đỏ, đỏ đi theo, cười rộ lên như lửa, ngắn gọi nàng là phu nhân. 4 chung kết cuộc chiến quan địch, đưa theo vợ đến biên quan xa xôi, địch tinh nghe đựng tin tức quan quán chi thành thân, thì đã là hai tháng sau, hô hô, quan quán chi cuối cùng có ngày gặp mặt rồi. sau khi nghe trận tin tức đệ tinh cười đến chút gần, hắn quyết định sẽ trở lại trang thành nhìn hắn một chút. một buổi tối ngày kia, đệ tinh mang theo mình và người vợ không biết canh công trở về trang thành. tông vào chỗ ở của quan quan chi, muốn tìm để quan quan chi trêu đùa một lần. lớn không dễ dàng, có thể mò đến chỗ ở của quan quan chi. hắn mang theo vợ trốn ở cửa sổ. Chuẩn bị hấp dẫn sự chú ý của quan quan chi, thì lại phát hiện từ trong phòng truyền ra âm thanh không bình thường. Không cần, a là tiếng một nữ tự thở góp. Trong giấy mắt, tinh phản ứng kịp, thì ra quan quan chi đang thân tiến với vô nhân nhà hẳn. Thật thì ra quan quan chi cũng không giống như vẻ bên ngoài, vô dụng vô cầu, tin biết mình đã tìm được đề tài. Để có thể điều trị hắn đang ý về bảo bên bấn còn có vợ mình bên cạnh cũng đang ngà lán và hắn nghe được trong phòng có động tĩnh hùng hằng nắm lấy tay địch tình người thế mà dám mang theo ta đến người nào quan quán chi trong phòng nghe được lớn tiếng hỏi cô thu thuê hai người ngừng lại địch tình nhanh chóng nắm tay vợ mình sau này thân quán của quan quán chi và địch tình Càng thêm không rõ ràng rồi. Chương 167 Ngoài truyện Cuộc chiến nhan dịp Nhà viện nhan nhiễm y không ngừng cải cấy, cuối cùng Diệp Linh Cẩm cũng mang thai. Trong lúc đang vui sướng, nhan nhiễm y cân giác mình có nên tiếp tục nghiên cứu y thuật hay là nghiên cứu thêm phương diện phụ khoa. Mỗi lần, Diệp Linh Cẩm thấy hắn cầm những ghi chép Chăm chú nhìn như vậy, liền cảm thấy thật kỳ quái. Thì ra, sau khi hai vợ chồng kết hôn, Nhan Tường và Hạ Vân giao ngập diễm lại cho bọn họ, còn chính mình thì trở về ngọn núi kia, tụng làm thần tiên bọn bạn. Nhưng mà, từ sau khi biến tình dịp lên cẩm có thai, Nhan Nhậm Y dùng một con bồ câu đưa thư, kêu hai người kia trở về. Nhan Tường và Hạ Vân tất nhiên là không muốn. Nhưng con trai nhầm mình lại dùng bộ câu đưa thư với ý tứ chính là Biểu các người không về thì cũng đừng mong con ta gọi hai người là ông nội bà nội. Hai người định phải ngoan ngoãn quay trở về, tiếp tụng tiếp nhận ngọc nhiễm, thuận thiện chiếu cố con dâu. biết rằng mang thai sẽ có những lúc không khỏe, nhưng mà dịp linh cẩm vẫn rất đáng ý, tối thiểu hiện tại trước mặt nha nhiệm y nàng có thể là đại gia không cần phải chịu ấp bức rồi. Ví dụ như lúc này, Nhật Đăng Cẩm nhàn nhã nằm ngủ trên ghế, hứng thụ ánh sáng sao già ngọ. Nhưng Nhan nhiệm Y lại di chuyển một cái ghế bên bên cạnh ngồi đọc sách. Điều này làm cho dịp lên Cẩm nhớ tới đã từng có vô số lần sao già ngọ, như vị trí đảo lộn, ai những của nghỉ lại mà kinh. Nhan Nhậm Y đang đọc sách thì Long Mi khẽ chớp. Nghiến đầu nhìn về phía diệp lên cẩm. Đã hơn một năm đi qua, diệp lên cẩm luôn có lúc nhìn hắn, đến nghiêng người. Năm tháng trôi qua, càng làm cho hắn có thêm nghị lực của người đàn ông. Nhìn dáng vẻ tự phi tự tiếu của nhan nhiệm y, diệp lên cẩm khẩn trương nuốt nước miếng, kiếm thêm cho mình chút tinh thần. là cái gì, hiện tại nàng đang có thai, nàng mới đúng là đại gia dựa lên Cẩm bất an nhìn nhìn chung quanh sau đó nói vì kia Nhân nhiễm y lão nương không ta muốn ăn quả táo còn cho ta một quả nên lưu lại chút đường sống ý nghĩ một chút cho sau này nếu đổi lại là trước kia chắc định sẽ diễn ra cảnh tự như vậy Cha nhiễm y miễn cưỡng nằm ở trên ghế dìu lên cằm ngồi ở băng ghế bên cạnh hắn ta đó lôi kéo tay áo hắn nói Mẹ kế, ta muốn ăn quả táo. Cuối cùng kết quả vẫn là nàng phải tự động thủ. Mà hiện giờ, nha nhiễm y buồn sánh trong ta ra, nhìn nàng. Không nói câu nào, đứng lên cầm quả táo bắt đầu gọt. Dịp lên cẩm vô cùng đáng ý, môi viện như thế diễn ra trong thời điểm dịp lên cẩm mang thai còn rất nhiều. Nàng lấy mặt hơn 9 tháng, nhưng mà nàng đã quên mẹ kế nha nàng là người vô cùng thù dai. Hai, cuối cùng sa dần ở một ngày đầu hạ, thì văn Cẩm đã chuẩn bị xà sữa nhà nhẩm y thì đột nhiên bụng bắt đầu đau quặn. Lúc này nàng bắt đầu thấy hận rồi, làm đại gia đã lâu như vậy, cuối cùng tóc phải chịu trừng phạt rồi. Thiếu phu nhân sắp sinh rồi, một đám người bắt đầu vội vàng, Tìm bà đỡ, tìm bà đỡ, có người hô to. Nhà nhẩm y ôm lấy dịp lên cẩm vào phòng. Sáu người ta chuẩn bị nước ấm. Phải cán loại gì đó, sau đó vịt một tiếng, đem mọi người nhốt ở ngoài cửa. Có người đã tìm được bà rỡ đến. Hạ Vân nhìn bà trở bị nhốt ngoài cửa, nghe ngóng động tĩnh trong phòng, trong lòng xấu ruột, kéo nhang tương hỏi. Người nó xem tự tự kia thực sự có thể đỡ đẻ không phải là hắn chỉ thích dùng độc thôi sao. Có lẽ là thấy đi, nhang tường bỏ lại bốn chữ của này trong lòng hắn cũng đang vô cùng lo lắng cho cháu trai hoặc cháu gái nhà hắn. Khi mọi người đang xúc ruột ở bên ngoài thì nha nhẩm y đang tự nhiên ở bên trong đỡ để cho dịp lên cẩm. Giờ phút này toàn thân dịp lên cẩm như đang sẽ rát, gọi nha nhẩm y, hai mà nha nhẩm y ngồi bên cạnh người nàng, nàng cũng không phải cực kỳ sợ hãi. Cuối cùng ăn nửa canh giờ sau, một tiếng trẻ sơ sinh nỉ non vang lên hiển tất cả mọi người đều yên tâm là một bé trai. Bọn họ đặt tên cho bé trai đó là Nhân Dạ, chủ danh được phèn. Vừa thấy đã biết, đại danh là do nha nhiễm y đặt, còn nhũ danh là do Dịm Linh cảm đặt. Nàng cũng chỉ có quyền lợi được đặt nhũ danh thôi. Chỉ chớp mắt, Nhân Dạ đã được 4 tuổi. Sau khi dứt sữa, Nhân Dạ đã bị phụ thân vô tình quản, cá mình vào ngủ một phòng đều nói con cái và thịnh trên người một thân. Dì Bân cảm nhìn con trai mình nhỏ như vậy mà phải ngủ một mình một phòng, trong lòng vô cùng cảm thấy có lỗi nên ban ngại thường xuyên ở bên cạnh bồi thường hẳn. Nhưng mà dì như tính các con trai nàng giống với nhan nhiệm y, các ngài chỉ có dáng vẻ lạnh khốc, thêm nữa lại không thích dựa vào cha mẹ và ông nội bà nội. Tính cách nhan già cũng vô cùng cổ quái. Khó có thể nắm bắt, ít nhất thì Diệp liên Cẩm cũng không nắm bắt được. Đường phèn Diệp liên Cẩm cười hì hì chạy đến trước mặt con trai mình, hôn một cái trên mặt hẳn. Hán già trốn khỏi ma trạo của Diệp liên Cẩm, dùng tay so sông so má, vẽ mặt ghét bỏ. Mẹ, đừng gọi ta là Đường Phèn. Diệp liên Cẩm cựng kỳ ưu thường, lại bị chính con trai mình ghét bỏ rồi. Nga ngồi sẫm trước mặt hắn, đáng thương tội nghiệp nhìn hắn. Phụ thân, nhân dạ nhìn thấy nha nhiễm y thì kêu lên. Một lớn một nhỏ giống như từ một khuôn mẫu khác ra. Đương nhiên, phụ thân nhiễm y vẫn tuấn bị hô sông, mặn toàn thân màu điểm chân thành mà đến. Đi chơi đi. Vâng, từ phụ thân nói một câu, nhân dạ vui vẻ chạy đi. Dịp nâng cẩm tan nát của lòng rồi. Nàng chậm rẽ gắn lên, nhìn nha nhiệm y lên ăn hỏi. Mẹ kế, đừng phèn hắn ghét bỏ ta. Nha nhiệm y nhìn nàng, cười không nóng không lạnh nổi. Hồ lô thì chắc sẽ không. Hồ lô! Dịp đơn cẩm với bé mặn không rõ ràng, nhìn về phía nha nhiệm y. Nha nhiệm y đến gần, ôm lấy bả vai nàng. Tiếp tục xin thêm con gái đi. Trong giấy mắt dịp đơn cẩm trở mặt rõ ràng là ban ngày mà hắn còn có thể như vậy. Hơn nữa cái tên cũng đã chuẩn bị xong. Sau đó nhờ nhan nhiễm y cố gắng, cuối cùng nhan gia có thêm một quả hồ lô là một đứa bé gái được gọi là nhan hồ lô. Ba tuổi, nhan hồ lô dường như rất ngoan ngoãn hiền chuyện, miệng ngọt, được nhan gia từ trên xuống dưới vô cùng yêu thích. Ngay cả cha con nha nhiễm y và nhan gia, tên các bạn. Khi điều nàng nói gì thì nghe nảy, điều này lại làm cho dịp liên cẩm vừa đặc ý vừa gan tị, vì cái gì chồng và con trai nàng đều ghét bỏ nàng. Mỗi lần gọi mẹ kế, đều phải thừa lúc tâm tình nhan nhiễm y đang tốt đẹp. Nếu như tâm tình không tốt, thì hắn cũng lười phản ứng lại với nàng. Mà chỉ cần nhan hồ lô, con hào gây thơ gọi hắn một tiếng. Dạ, thì nhan nhiễm y rêu nở nụ cười ông nhu cô dễ dàng hôn lên khuôn mặt nàng. Mỗi lần nhan gọi đường phèn đều bị con trai mình ép bỏ, nhưng mà khi nhan hồ lô gọi tên thân mật của nhan già, nhan đường phèn thì nhan già đều sẽ dừng bước, người ông lấy muội muội của mình, và bên cẩm thẩn sự thật hâm mộ. Lúc này chàng đang nhìn đường phèn dạy hồ lô ở phía xa. Đường phèn cha của cha gọi là ông nội. Hồ Lô lặp lại, cha của cha gọi là ông nội. Đường phèn, cha của mẹ gọi là ông ngoại. Hồ Lô tiếp tục ngọn ngào ngây thơ lặp lại. Đường phèn, môi muội của mẹ gọi là gì? Hồ Lô lặp lại. Sau khi Hồ Lô học xong, thì bỗng nhiên kéo tay áo đường phèn, thật ngào ngây thơ tự hào nói. Cha, tự ra Hồ Lô cũng biết những cái này nha. Cái gì? Olo tự hào lớn tiếng thì thầm, mẹ kế của mẹ gọi là cha. Đường phèn đơn người, dịp bên cẩm đang ở nơi xa, trồng nhắm mắt cảm thấy con gái mình thật sự đã biến dõi người rồi.